Trước thượng nữ nàng nam phụ phụ yêu Đạo lê thu nhưng là không sinh khí hai người hiện tại niên kỷ tuy rằng giống nhau đại nhưng lê thu đến cùng cảm thấy chính mình sống lâu cả đời cho nên đối với hắn cũng bao dung càng nhiều chút vấn đề thảo luận sau tuy rằng không có cụ thể biện pháp giải quyết nhưng bọn hắn đều ăn ý lảng tránh điểm này tiếp tục nói lên phi cơ trực thăng sự t ì n h hai người đều là lần đầu tiên kết hôn rất nhiều hai người ở chung phương thức phương pháp đều cần chậm rãi đi cọ sát bọn họ cũng minh bạch điểm này cho nên cũng đem mấy vấn đề này tạm thời phóng ở trong lòng đi cọ sát tiêu hóa cũng nhận có này giá phi cơ trực thăng tiếp theo phát phóng vật tư khi chúng ta có thể lê thu như vậy nói xong thời chi hành đã có băn khoăn phát phóng vật tư phi cơ trực thăng nhất định đăng ký tạo sách này một trận phi cơ trực thăng thậm chí điều khiển viên cũng không từng trở về khẳng định sẽ khiến cho thời chi hành đem vấn đề bày ra đến lê thu gật gật đầu nhăn lại mày đến là nàng quá mức đương nhiên nhưng lại không lo lắng đến vấn đề này lê thu thở dài một tiếng nói vô luận thế nào đây đều là một chuyện tốt nói xong đem k i a khỏa tinh hạch đem ra lại cùng hắn nói chính mình phân giải kỹ năng n à y có thể sử dụng sự tình thời chi hành nắm tinh hạch vẫn chưa có cái gì cảm giác xem ra hắn thân thể cơ hội như trước bị phong tồn nghĩ nghĩ nói ngươi còn dùng sao này khỏa tinh hoạch lê thu lắc đầu nhìn xem thời chi hành hơi hơi minh bạch hắn dụng ý ngươi cầm đi thời chi hành đem tinh hoạch bỏ vào trong túi hắn không thể dùng không quan hệ cầm lại cấp ca ca bọn họ thử xem xem đối bọn họ hay không hữu dụng hai người tương đối lặng y một lát lê thu còn nói thêm ta tạm thời liền không hiện ra ở bên người các ngươi ta muốn ở trong này xem này giá phi cơ trực thăng thời chi hành muốn nói hắn cũng ở trong này khả lại lo lắng đến chuyện này vẫn là ít có người biết được tốt hơn như hắn cũng ở trong này tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý thời chi hành nói đúng rồi ta biểu ca thời chi huyên cũng ở trong này lê thu kinh ngạc ngươi biểu ca đã ở tình huống gì thời chi hành cảm thấy không có gì không thể nói bọn họ là vợ chồng hắn cũng sẽ không gạt chính mình l a o bà việc này lê thu nghe xong như có đ ă m chiều có lẽ cái kia luôn gọi ca ca n g ư y i n nhân thật sự tồn tại có lẽ nàng liền ở trong này cũng không nhất định thời chi hành nắm ở lê thu thật sự là một khắc cũng không muốn cùng nàng tách ra riêng là như vậy đợi có thể thực hạnh phúc thời chi hành nói việc này tạm thời mặc kệ về tiếp theo phát phóng vật tư khi hành động này giá máy bay có thể cải trang thành không người cơ dùng để hấp dẫn hỏa lực chúng ta lại cướp một trận phi cơ trực thăng lê thu lẩm bẩm biết hầu đổi thành không người cơ có thể làm sao thời chi hành cười cười điểm này ca hắn là cao thủ khẳng định có thể lê thu nghĩ đến thời chi khoảnh nam chủ quang hoàn cũng liền tin chính là còn có chút không xác định cải trang thành không người cơ khẳng định cần rất nhiều linh kiện vật phẩm đi thời chi hành nói không cần lo lắng biểu ca là bắt chính là dài tìm điểm này nọ vẫn là không làm gì nan lê thu nhìn hắn một bộ có ca mọi sự chân bộ dáng không khỏi phiên cái xem thường sự tình gì đều nhường ca ca ngươi bọn họ làm ngươi đâu lê thu tay phải ngón trỏ chạc chạc hắn ngực nào biết đối phương không biết xấu hổ chôn ở nàng trước ngực c ậ t nhả nói ta có lao bà là đủ rồi nhan này phi cơ trực thăng khả là chúng ta lấy ra thời chi hành hoàn toàn quán triệt vợ chồng nhất thể bốn chữ ở lê thu trước mặt triệt để trở thành ăn nhuyễn cơm tiểu bạch k i ể m bọc bi lở vệ lì đòi ổ